Gặp các góc ngõ ngách đốn nhỏ của làng Bình Lưu trong suốt gần tuần nay. Người ta cứ tụm năm tụm ba bàn tán xì xầm về sự việc xuất hiện của Tài, một vị đại gia Việt kiều về nước. Ông Tài vốn là người của này, nhưng sau khi giải phóng ông sang định cư ở nước ngoài. Sau hơn 20 năm lập nghiệp, ông trở về quê với số cải tiền bạc đổ xô. Danh tiếng của ông đại gia Tài nhanh chóng được truyền đi. Kể ông đóng góp xây dựng lại ngôi trường và trung tâm y tế cho ủy ban xã Ngoài ra còn tổ chức rất nhiều buổi từ thiện Phần phát gạo, mì tôm và nhu yếu phẩm cho những người dân nghèo Hai tin ông Tài về lại quê hương Bà con họ hàng của ông ngủ nùn kéo đến Cố gắng làm thân để mong xin được ông giúp đỡ Người ta cũng bất ngờ lắm khi nghe ông bảo xem về ở luôn Chứ không đi nước ngoài nữa ở cứ bàn tán bảo là ông giàu quá rồi cho nên bây giờ trở về đây hưởng thụ. Tuy nhiên rất ít người có thể nhận ra được với một người đàn ông mới ngoài 50 thì việc dưỡng già là hoàn toàn vô lý. Và nguyên nhân do thực sự là việc ông tài về đây bởi công việc làm ăn bên nước ngoài của ông gần đây đang trứng lại và có nguy cơ thoái trào. Cộng với việc được một người bạn ở Việt Nam tư vấn cơ hội đầu tư vào bất động sản. Thế là sau một thời gian suy tính Ông quyết định bán hết công ty tài sản bên kia Rồi mang hết về đây Chuẩn bị đầu tư Theo như tầm nhìn của ông Tài Ông cố gắng lấy lòng phía chính quyền địa phương Từ đó xin đấu thầu được nhiều mảnh đất vàng Kiếm lợi nhuận từ đó Nói thêm một chút về gia đình của ông Tài Theo ông về Việt Nam lần này có ba người Đầu tiên là bà Vân và ông Không giống như chồng của mình Bà không có đầu óc nhanh nhạy trong chuyện làm ăn Tuy nhiên chuyện nhà cửa, bếp núc thì bà rất là thông thảo. Cũng chính nhờ bà quản lý nhà cửa lo hậu phương mà ông Tài mới có thể an tâm lập nghiệp nơi xứ người. Thành viên tiếp theo đó là Lộc, con trai cả của ông Tài. Anh năm nay 25 tuổi, năm đến 3 thì theo bố mẹ sang nước ngoài. Lộc Hồng rất giỏi, tốt nghiệp trường đại học có tiếng. Sắp tới anh được ông Tài đặt khá nhiều kỳ vọng sẽ cùng mình quán xuyến việc làm ăn ở Việt Nam. Cuối cùng là Phượng, cô con gái út. Phượng năm nay mới 17 tuổi, cô sinh ra ở nước ngoài. Tuy nhiên khác với anh trai của mình, Phượng là một cô gái năng động nghịch ngợm và không thích chuyện học hành cho lắm. Cô có niềm đam mê ca ngắt, nghệ thuật, thậm chí từng xin thử việc làm ca sĩ cho một phòng trà ở nước ngoài. Cũng vì vậy mà Phượng là người duy nhất tỏ ra không thích kế hoạch về Việt Nam định cư của bố mẹ. Cứ vùng vằng đòi ở lại Nhưng bà Vân nhất quyết không cho Bà ra tối hậu thư cho con gái Một là theo gia đình về Hai là bị từ mặt Thế là không còn cách nào khác Phượng đành phải nghe theo Vì nói gì thì nói cô không thể sống Một mình nơi xứ người Mà không có trợ cấp từ bố mẹ Ngoài ra thì lúc về Việt Nam Phượng vẫn không nguy hy vọng Đợi thêm một hai năm nữa Khi cô có thể tự lập Rồi sẽ không cần hai vợ chồng ông Tài nữa Trở hiện tại sáng nay, ông Tài có mặt sớm trước khu đất trên một ngọn đồi nằm án ngữ ở bên hông làng. Khu đất này thuộc quyền sở hữu của dòng họ phía nội của ông. từ lúc ông bà tổ tiên về đây khai khẩn họ chọn khu đất này làm nơi an táng cho những thành viên trong dòng họ. Nghe đâu được sự tư vấn từ một vị thầy phong thủy nổi tiếng. Khu đất ấy có long mạch, khởi phát cho sự hưng thịnh từ cạch trục đời này. Lúc này ông Tài cầm trên tay một bó hương, đứng kế bên ông là công quân, ông trẻ trưởng họ. Thì tuổi thì nhỏ hơn ông Tài, nhưng về vai vế thì là người đứng đầu, có tiếng nói nhất trong cả dòng họ trần này. Trâm lửa đốt bó hương vừa đợi nó bén lửa, ông Tài vừa hỏi. Chưa quân à, còn hai hôm nữa là tới ngày rỗ của bà Cô Tổ, lúc ấy có đông đủ mọi người, chứ nhớ phải làm như tôi bảo đấy. Trên câu nói này ông Quân có vẻ chần chừ Đưa mắt nhìn chung quanh ông làm bầm tại này Tài thế mày nên nghĩ lại đi Cái đất này là đất hương hỏa cùng bà tổ tiên Mày động chạm vào nhiều khi là không có hay Có gì mà không hay Hôm trước tôi đã nói với chú Và chú cũng đồng ý rồi Chú bây giờ định lật lọng à Không Ông Quân lắc đầu Nhớ lại vào hơn một tuần trước Ông đừng ông Tài mới đi nhậu Rồi đề cập một kế hoạch Sốt là từ ngày trở về Việt Nam, ông Tài cùng gia đình mình ở trong nhà thờ dòng họ. Nhưng căn nhà đó vừa cũ kỹ là ẩm thấp, nằm trên một mảnh đất bé tí, đọt thỏm giữ làng, cho nên ông Tài không thích. Ông nhắm ngay đến ngọn đồi này với dự định là sẽ di rời mộ phần dòng họ xuống dưới chân đồi. Còn lại toàn bộ diện tích sẽ được ông xây dựng một căn biệt thự khang trang, vì sắp tới ông sẽ tham gia vào việc làm ăn lập nghiệp với bất động sản. Nên chỉ ít nơi ăn trốn nào phải đàng hoàng, thu hút được nhiều dính mực của cánh báo chí. Đây cũng là một cách quảng cáo cho bản thân. Trở lại với hiện thực, ông Quân lúc này mắt nhắm nhìn xa xăm về mấy ngôi mộ. Ông Tài trên nửa bó hương vừa đưa cho đối phương vừa lầm bầm. Này, cho đừng có quan tâm tới mấy ngôi mộ này. Cái thời buổi nào rồi còn mê tín vậy chứ. Các cụ chết biết bao nhiêu năm, xương cốt mục cả. Đất này đẹp vậy tôi sẽ xây một căn biệt thự lớn nhất tỉnh này. Để anh nhắc đến dòng họ mình đều phải ngưỡng mộ. Thì cũng không cần chú làm gì nhiều. Trong buổi họp mặt làng sắp tới, chỉ cần chú nói giúp tôi, để mọi người nghe theo là được rồi. Thằng Bình con trai của chú nghe nói nó sắp vào đại học. Chú an tâm đi, tôi lo cho nó ăn học đến nơi đến chốn sau này tốt nghiệp về làm cho công ty của tôi. Cái lúc đó chắc nhiều khi nó lên thành tập đoàn bất động sản cũng nên. Nghe nhắc tới đứa con trai, ông quân như được tiếp thêm động lực, ông gật gù. Thôi được rồi, ta giúp mày, nhớ giữ lời đấy. Yên tâm đi, tôi cho thiên hạ cả đống tiền không sao, hạ cớ gì tiết tiền với người cùng họ cơ mình. Tranh thủ thắp hương về đi, tôi còn gặp mấy ông ở bên kiến trúc sư, để mà họ cho xem bảng vẽ căn biệt thự mới. Chỉ nghĩ tới đó thôi tôi cũng háo hức quá rồi. Nói rồi ông tài trên qua mấy hằng bi mộ rồi cắm hương xuống từng cái. Tất nhiên thì cái việc hưng khói này chỉ mang tính chất hình thức, thậm chí là ông tài chẳng nhìn thấy vào mấy tấm bi mộ ấy một lần. Mà làm sao về đến căn nhà thờ họ? Ông tài, chồng thấy vợ của mình cũng vừa mới đi đâu về, ta mò ông điện hỏi ngay. Bà đi đâu vậy? Bà Vân nhìn chồng chỉ vào trong cái túi to tướng trên tay. Tới đi mua sắm mấy thứ đồ dùng. Cớm thôi, ở đây tìm mua không có Phải nhờ thằng Lộc nó đưa tôi lên Đến tận trên huyện mới mua được đấy Thế nó đâu rồi Nó đưa tôi về tới nơi Nó quay xe đi uống cà phê rồi cũng sắp tới giờ trưa Nó ở đó rồi đi đón con Phượng tan hập À mày nhắc tới con Phượng Thì tôi mới nhớ Nó về đây Đừng cho vào lớp học 11 Kiến thức với lại cùng cách học tập Nó khác với nước ngoài nhiều Và phải coi sóc độc thúc nó ăn học sang năm tốt nghiệp rồi Học đại học nữa đấy Tôi nhóm trưởng quốc tế cho nó rồi. Bà Vân thở dài chán nản. Thôi. Ông tính chi cho nó xa xôi. Tôi đang nghĩ nhiều khi nó chẳng lên nổi lớp 12 đó. Nó cứ nặng nặng đòi bỏ học thôi. Lúc đưa nó từ bên đó về đây đó. Tôi lỡ hứa là nó là không có ép nó học. Cho nên giờ đây nó cứ vin vào cái câu đó để nó làm thượng làm hạ. Bà nói vậy mẵng được à. Bà đường đường làm mẹ của nó bà phải dạy nó chứ. Còn không thì để tôi. Cấm túc năm một tháng, cấm tiền tiêu vật tự khắc ngoan ngay. Bà vân gật gù, tuy nhiên bà cũng nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác quan trọng. Mà này ông vẫn giữ nguyên cái kế hoạch cải tạo cả khu mộ tổ tiên. Ông Tài nhăn mặt đưa tay giảng hiệu cho vợ mình. Bà bé bé cái mồm thôi. Chuyện lúc này chưa đến nói. Kẹo anh nghe được thì khốn đấy. Có ai đâu, mọi người ra đồng cá rồi. Tôi quyết rồi. Sớm muộn gì thì cũng xây nhà trên đó Tôi thấy nó không hợp lý lắm Mồ mà Tuy nhiên là người trong dòng họ Nhưng mà công đường con nên động chạm Hay là ông thử mượn một vị thể phong thủy đến Hỏi ý kiến xem có làm được không Bà lại bắt đầu đây Bà nước ngoài hai chục năm mà Sao tư tưởng chẳng tiến bộ chút nào vậy Ở bên đó người chết được hòa táng Nhất vào cái hậu bát tí đấy Nằm xếp chồng lên nhau Vậy mà có mất phước hay nghèo đi không Nhưng mà không có nhân nhị gì cả Nếu bà còn bàn ra cái chuyện này thêm lần nữa bà đừng có trách thôi. Thế không nói được chồng bà phân chỉ còn biết thở dài im lặng bước vào trong nhà. Hai ngày sau thời khắc quan trọng cũng đến khi mà trong đám rũ của dòng họ ông Tài trình bày về việc dùng đất trên quả đồi. Rất nhanh chóng ông nhận được khá nhiều những ý kiến trái chiều. Này, thằng Tài, mày giàu có từ ngày mày về Việt Nam đó giúp đỡ mọi người rất nhiều. Nhưng mà có những thứ mày không nên động vào đâu. Đúng vậy Mày đừng có tính động đến cái mảnh đất đó Mày giàu mà thiếu gì tiền Cứ mua một mảnh đất rộng lớn trong làng mình đó Hoặc lên trên huyện mở Ông Tài bấy giờ lắc đầu Không được cho xin thưa với các cụ với các ông các bà canh các chị trong dòng họ của mình cho đã chấm cái mảnh đất đó Nó có địa thế giống với ngôi nhà Ở bên nước ngoài mà cháu từng sống Nó cũng ở trên mò ngọn đồi như vậy Cháu hy vọng là mọi người sẽ tạo điều kiện cho cháu Ông Cổ Liệu một người trong hàng lớn tuổi nhất ở trong dòng họ, ông bấy giờ quay sang với Quân. Này Quân, cho là người có vai vế lớn nhất cái họ này, lại là người có tầm nhìn suy tính thiệt hơn. Ý chú sao, chú tôi xin nghe theo. Khi ông Cổ Liệu vừa giất lời thì ông Tài thắng bừng thầm trong bụng, mọi thứ lúc này đã đi đúng hướng. cả ông Quân thì tất nhiên cũng nói theo đúng kinh hoạch đã định sẵn. Tôi thấy chuyện này cũng không có gì to tát Chú Tài chú ấy đâu có phải bỏ bê hay đập phá gì mộ phần Ông bà tổ tiên mình được chuyển về khu đất khác Khang trang mát mẻ hơn Ngoài ra mộ cũng được xây mới Người sống như mình có căn nhà mới là vui sướng biết bao Thì các cụ cũng vậy Ông Tài bấy giờ nói chen Đúng rồi, mọi người cứ an tâm đi Phần mộ tổ tiên của dòng họ mình tôi sẽ xây dựng bề thế Đã ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ Thế là cho dù có những ý kiến trái chiều Thì cũng chẳng thể ngăn cản được kế hoạch cúng tài Chiều tối khi mọi người đã ăn rỗ xong rồi về hết Ông lúc này cũng đang ngạ ngạ say Cả với niềm vui sướng phấn khởi trong lòng cho nên cao hứng Ngồi lấy lại chai rượu ngoại cất riêng rồi gọi lập cho uống cùng Hai bố con cứ uống rồi bàn bạc chuyện xây nhà mới cho đến tận khuya Cơn say lúc này làm trông tài không còn biết trời trăng mây gió là gì Ông cứ nằm vật xuống giường ngáy o o Nhưng trong giấc ngủ của mình Ông lại thoáng thấy những hình ảnh mưa hồ Và có phần lộn xộn Ông Tài không thể nhớ rõ những gì ông đã thấy Nhưng một trong số đó là hình ảnh của Cụ Tư Bố đẻ của ông Ông Cụ mất đã lâu trong thời chiến Ông Cụ hiện ra gương mặt có phần khó chịu Và chừng mắt nhìn ông Nhưng chắc vì say quá Cho nên chỉ thấy được vậy Giờ ông Tài lại chìm trong giấc ngủ mê màn Một tháng sau lúc này thì mọi công tác chuẩn bị cũng đã hoàn thất Sáng nay ông Tài gặp ông Phú Chủ thầu xây dựng căn biệt thự Để ông bàn thảo về việc di rời mộ phần Ban đầu thì ông Phú có phần ngại ngần Vì chuyện đào mộ Di rời này phía bên chưa bao giờ thực hiện Sau khi chào hỏi xã giao Cũng như nhấm nháp lớp cà phê thơm lừng Ông Tài bấy giờ đi thẳng vào vấn đề Anh Phú à Tôi xem là dự báo thời tiết tuần này nắng ráo đấy Anh nên bắt đầu bỏ anh em thợ gì rời bộ phận đi, chuyển hết sang bãi đất mới. Ở đó tôi đã nhờ người đào sẵn mấy chục cây huyệt rồi. Cái này anh Tài à, tôi nghĩ anh nên bướn thầy đi, để làm lễ, chứ cứ làm thẳng thưởng vậy không có sao. Thầy bà cái gì? Tôi trả tin vào mấy cái chuyện mê tín đó. Khéo này tốn tiền tốn bạc, bày ra đủ kiểu. Bây giờ anh có làm được không? Nếu không thì tôi cho thuê người khác. Lúc ấy hòa làm tốt quá nên tôi đổi ý thuê họ xây nhà cho tôi luôn. Anh lúc ấy đừng có hối hận. Anh nên nhớ là một căn nhà cho tôi thì gấp cả trăm căn nhà bình thường anh xây đấy. Tôi trầm um... trồ một lúc ông Phú cũng gật đầu. Tôi biết rồi. Tôi sẽ sắp xếp và anh em bắt tay vào công việc, à nội trong một hai hôm là xong. Như vậy mới đúng là tôi tôi cần. Anh làm tốt tôi không đánh thiệt thôi. Thôi tôi xin phép. Làm xong sớm chừng nào hay chừng ấy. Anh đi đi, à mà lúc à, tôi với anh em làm việc, anh có sang không? Thôi sang làm gì, mọi người cứ làm đi, tôi bận trăm công ngàn việc, phải đi gặp ông này bà kia, sắp tới dự hội thảo bất động sản. Anh Phú à, anh cứ theo tôi, sau này anh sẽ được à, thầu xây dựng các công trình tầm cỡ chẳng cần mót từng đồng lẻ, xây nhà cơ bốn cho bọn dân nghèo làm cái gì cả. Ông Phú nghe vậy thì hí hưởng lắm, ông gật đầu lia lia rồi vội vàng rồi đi. Khối ngày ông Tài trở về nhà với mùi men rượu nồng nặc và gặp chồng của mình bà Vân đang nhằn nhó. Cái ông này chứ, sao mà ông suốt ngày cứ uống rượu vậy hả? Tôi đã nói bao lần rồi, mấy cái thứ đó nó bổ béo cái gì? Uống hoài ảnh hưởng tư gan tư mật. Kỳ lúc ấy đi bệnh viện rồi thì có hối cũng chả kịp đâu. Sao bà cứ lèm bèm vậy hả? Tôi vui trong lòng tôi uống có vài chén. Coi như là ăn mừng chứ có phải là nghiện bia nghiện rượu gì đâu. Vì lại tôi vừa mới gặp mấy ông bên đối tác cán bộ ở trên tỉnh Người ta hứa là khi nào mà có thông tin về quy hoạch Sẽ báo cho tôi biết Phía này người ta nói là thiên thời địa lợi nhân hòa Tôi nhất định giàu nhất cái đất này cho bà coi Thôi Khi nào giàu hãy nói Còn bây giờ thì ông hãy giữ gìn sức khỏe đi Lúc ấy có giàu thì còn hưởng được Chứ tiền cho lắm và mang bệnh trong người Chỉ tôi làm giàu cho bệnh viện bác sĩ thôi Ôi giáo ơi phổi phui cái mồm của bà Thôi tôi không nói với bà nữa. lấy người có một bên, ông Tài lưỡng thứng bước vào bên trong. Thế nhưng khi vừa mới qua khỏi cái bậu cửa, ông vấp chân ngã chúi xuống nền đất. Cô ngã tuy không quá nặng, nhưng làm cho phần tránh của ông dập xuống nền nhà, kêu lên một tiếng rõ to. Ô kìa. Okay. Tuy vừa cảm giam chồng mình là như vậy, thế nhưng khi mà nhận ra thì bà Vân cũng hoảng ngút vô cùng. Bà vội chạy vào vừa đỡ chồng dậy vừa cuốn quýt hỏi. Ông có làm sao không? Ông Tài nhăn nhó cái đất định thần ông quay qua sau để xem thử vừa giờ mình vấp phải cái gì. Thế nhưng lạ là dưới nền nhà chẳng có bất cứ một chứng ngại vật nào có thể làm chung vấp ngã được. Quái lạ nhỉ. Có chuyện gì vậy ông? Ông không sao chứ? Tôi không sao. Đưa tay lên xoa cái vầng chán của mình rồi ông Tài lại tiếp tục bước trở về phòng ngủ. Và đến nơi vì say lại thấm mệt do cả ngày chạy đôn chạy đáo đủ mọi nơi. Cho nên vừa Minh ngã lưng nằm xuống thì ông Tài nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng nếu nói đây là cái giấc ngủ bình thường thì không hẳn. Là bởi vì ông lại thoáng thấy ở chung quanh giường của mình có rất nhiều bóng người đang đứng. Ban đầu thì ông không nhìn do mặt mũi của họ. Nhưng đến một lúc sau khi định thần và dần quen với bóng tối thì ông nhận ra. Đây hình như là những người thân trong dòng họ của mình đã mất Đơn cửa còn có cả vợ chồng ông cụ tư Tức là bố mẹ của ông Họ chừng chừng mắt nhìn Cánh mắt lộ rõ về tức giận Còn đang không biết phải làm gì Thì cơn xe một lần nữa làm trông mi man Sáng hôm sau ông Tài thức giấc với cái đầu đau như búa bổ Ông vừa vỗ vào chán của mình vừa thì thảo Đau quá thể Chắc là cái rượu hôm qua mình uống là cái rượu đéo rồi Mẹ kiếp cái đám bán rượu đéo trông Chờ mày đợi đó Tao nhớ kỹ cái nhà hàng của chúng mày đang định ngồi thêm một lúc Để cho định thần đầu óc Thì từ bên ngoài ông nghe có tiếng gõ cửa Bố ơi bố dậy chưa Qua giọng nói ông có thể nhận được Đây đó chính là lộc người con trai trưởng Cái chuyện gì vậy Tao dậy rồi Thế bố là chú Phú ở bên đồi thợ xây đến nhà mình à Chứ có bảo là có chuyện muốn gặp bố Chuyện gì Hôm nay là là hơn 2 ngày rồi Mày hỏi lão ta đã giải tỏa mặt bằng xong chưa Còn có hỏi, nhưng chú ấy cứ đợi gặp bố nói chuyện. Lão ai đang ở đâu? Chú đang đợi ở phòng khách à? À, ra bảo ông ấy đợi một lát, ta đánh ngang rửa mặt xong ta qua. Vâng à. Một lát sau khi vệ sinh cá nhân xong, ông Tài cũng có mặt tại gian phòng khách. sẽ đến nơi vừa nhìn thấy đối phương, ông điện hỏi. Chuyện tôi bảo ông làm thế nào rồi? Ông làm xong chưa? Ông Phú đứng dậy, chào ông. À, tôi tới đây cũng là để nói về cái chuyện đó. Hầu hết những ngôi mộ đã được tôi chuyển sang phần đất mới Cho đặt quan tài vì đúng từng kế huyệt Sao lại là hầu hết cả bao nhiêu cái Công làm ăn cái gì mà chậm chạp vậy ờ, Còn hai cái Trên tấm bia có ghi là mộ tổ của dòng họ Thế thì trong hôm nay ông giải quyết nốt đi Để có gì đó còn bắt tay đỏ móng vào Chạy tiến độ là tôi trừ tiền đấy Ờ ông Tài à Tôi tới đây là công việc ngay cái mộ tổ ấy Tôi không dám duy rời nó Sao lại không Khi ông Phú đang định nói chuyện tiếp Thì có mấy người bà con cùng trong căn từ đường dòng họ xuất hiện Thì là ông Tài vội vàng xua tay Thôi đừng nói nữa Ta đang ngoài cái quán cà phê gần đây trao đổi đi Như hiểu giác ý của đối phương ông Phú gật gù Khi hai người trên đường bước ra quán cà phê Thì ông Phú tiếp tục kể Thế ông là chiều hôm qua Khi anh nhầm thọ bắt đầu tiến hành đập vỡ cái lớp gạch trên hai ngôi mộ cuối cùng Phát hiện ra một cái hàng rắn lớn Lại sau đó thì từ đầu có một con rắn hổ mang rất lớn Nó có màu trắng chui từ trong hang ra Giỏi cho anh em thợ chết khiếp Chỉ được một con rắn mà Đuổi nó học hoặc giết nó đi Tôi nghĩ cánh thợ xe công hình như là thích nhậu thịt rắn thì phải À không Nếu như mà rắn bình thường thì tôi không có nói Cả cái con rắn màu trắng thế này chúng, chúng là loài vật rất linh thiêng đó Tôi cũng có chỉ đạo anh em là cố gắng đuổi nó đi Rồi tiếp tục làm Nhưng mà nó cứ quấn quanh hai ngôi mộ nó không rời Mà chúng tôi thực sự là không dám động tay động chân sang hôm nay khi mà kiểm tra Thì con rắn nó vẫn còn ở đó Thì không ổn tôi mới đến đây để báo chung biết Nghe vậy ông Tài nóng máu Còn đúng là cái đồ vô dụng có mỗi con rắn thôi mà lại sợ đến vậy Thế được rồi Không có cà phê cà pháo gì nữa Mau chở tôi đến đó Một lát sau khi ông Tài Được ông Phú chở ra ngọn đồi Lúc này nhìn cái bãi đất được dọn đi Gần bằng phẳng Chỉ còn chơi lại hay ngôi mộ Thì ông cũng có chút chứu lại Vì sự chống trải càng làm nổi bật lên để thích cực đẹp của ngôi đồi Lúc này thì gần làng Được dựng lên Khi mà ông thích ở bên trong Có đến bộ 5-6 người thợ đang đứng Trong thế ông thì họ đều cúi đầu trào Ông Tài dẫn tới chống lạnh ngất hàm có dán đâu Một người trong nhóm đưa tay Chỉ về ngôi mộ bên trái Nó vẫn ở đó Anh Tài à anh xem thế nào Tôi nghĩ là mấy cái vụ như vậy cần phải mướn thầy về làm lễ Để con rắn cùng hai ngôi mộ về bãi đất mới Tất nhiên thì ông Tài không bao giờ nghĩ Là mình sẽ làm theo cái ý tưởng đó Sẵn thấy cái một cây quốc ở gần đó Ông đưa tay với lấy nó rồi hùng hộ bước thẳng về phía ngôi mộ bên trái Khi đến nơi thì giờ ông cũng nhận ra Đúng là có một con rắn màu trắng đang nằm cuộn tròn ở phần đầu ngôi mộ Nói đưa mắt nhìn ông rồi ngóc cái đầu dậy Phần mang thì phỉnh to. Không một chút sợ hãi ngày nào núng. Ông Tài dưa cây Quốc nghiến răng rượu quát. Màu đi chết đi. Vừa câu thì nhất bổ cũng đổ xuống. Hành động này của ông Tài khá là nhanh. Còn rắn kia thì có vẻ như cũng bất ngờ. Cho nên chỉ trong trước mắt. nhất Quốc cũng đang làm đứt luôn phần đầu. Còn rắn dãy rùa thân mình một lúc thì cũng nằm bất động. Ông Tài quay sang ngoác tay rồi ra hiệu Đây... Các người lại đây mà coi Ông Phú và những người thợ vội vàng đi tới Khi mà trông thấy con rắn Đầu một nơi mình một nẻo Thì họ sợ đến xanh mặt mày Trời đất ơi anh thai Anh dám giết con rắn đâu hả Sao lại không hả Chính tay tôi đã giết nó để cho các người không phải sợ gì đó Giờ thì tập trung mà làm đi Hạn trong ngày hôm nay Là phải di rời xong hai ngôi mộ đó Đừng có để tôi phải thất vọng đó nghe chưa Nói câu thì ông tài quảng luôn cây cuốc, rút cây bào thuốc lá ra chầm lấy một điếu, rồi kinh như vậy bước thẳng ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Ông Phố cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc đúc thúc mọi người. Thôi, bây giờ cũng đã lỡ rồi. Ông ấy làm thì ông ấy mang vào, và người thư dọn sắc con rắn, mang chôn vào góc khuất nào đó. Đợt hề mới nén hương rồi bắt đầu quật mộ đi. Nhớ làm cho nó gọn gàng xong xuôi rất giờ trưa đã. Cái lúc ấy chảy nắng to sẽ xu đi được âm khí Cũng như là những điều xui xẻo Mấy người thợ gật gù rồi bắt đầu chi nhau Ông Phú dặn dò hít bột lượt rồi tiến ra ngoài Anh Tài à Để tôi đưa anh về À Trên đường về lại căn từ đường Ông Tài vẫn thô không thôi cảm giảm Với cái sự nhát gan của ông Phú Cùng những người thợ Mà không biết được rằng cái hành động vừa rồi của mình Nó sẽ mang đến những hậu quả Và một tấn bi kịch không thể nào ngờ được Trở về đến nhà thì ông Tài cũng ngoác tay. Thế bây giờ ông hãy mau quay lại đó, đọc thúc anh em thợ làm cho kịp tiến độ. Nếu mà xây xong căn biệt thự cho tôi trước cuối năm, mà vẫn đảm bảo được chất lượng, thì tôi nhất định sẽ thưởng cho một số tiền hậu nghĩnh. Tôi biết rồi, cảm ơn anh nhiều, tôi đi đây. Đợi cho đối phương đi khỏi, ông Phú mới bước quay vào trong nhà. Khi tới gian phòng khách, ông nhanh chóng nhận ra được Ở phía bộ bàn ghế có mấy người đang ngồi Với ánh mắt đầy lo lắng Trong số đó thì có cả ông Quân trưởng họ Ủa chú Quân à cho vì mọi người đang ngồi uống trà à, Cho tôi làm vài chén nha Mới đi ở bên ngoài về khát khô cả hồng Nghe tiếng gọi thì ông Quân ngức lên Ông nở một nụ cười khá gượng gạo Chú Tài hả Chú ngồi xuống đi Lúc này thì ông Tài cũng nhìn thấy Trên mặt bản lúc này là mảnh vỡ Của một cái tách Đổ vỡ rồi sao không mang vất đi, tự dưng lại để trên bàn như thế này. Ông Quân bấy giờ liền thở dài, để đó lần nữa tự dọn. Mà trong cái tách này không có giống tách uống trà trong bộ ấm trên bàn, nó ở đâu vậy? Còn ở đâu nữa chứ, ở trên bàn kia kia. Vừa nói thì ông Quân vừa chỉ về cái bàn thờ lớn trong nhà, ông cũng kể thêm. Vừa mới lúc nãy, để tôi với mọi người đang ở ngoài sân để xem mấy cái chậu cành bonsai, để nghe tiếng vỡ loàng soàng ở bên trong. Lúc vào đến nơi thì không có người nào cả Nhưng mà cái tách này lại rơi xuống đất vỡ tan tanh Ngoài ra thì mấy cái thứ bánh trái cũng bị xây dịch ngã nghiêng Nhất là cái tấm bài vị của ông bà trong dòng họ Nó bị lệch hẳn qua một bên Tấm vài điều màu đỏ phủ trên tấm bài vị Thì cũng bị rơi tuột xuống để lộ ra dòng chữ Ngay đến đây thì ông Tài lại chẳng quan tâm gì cho lắm Ông đưa mắt nhìn ngó kỹ hơn về cái bàn thờ Lúc này mọi thứ đã được dọn dẹp xong thì đã ông để nói Có cái gì đâu mà mật mũi ai cũng ủ rũ vậy chứ Này nhiều khi là con mèo con chuột chúng nó nhảy lên phá phách đấy Ông Quân bấy giờ liền thở dài Nếu thực sự như vậy thì tốt Chứ tôi chỉ sợ là mồ mà ông bà tổ tiên bị động chạm Cho nên họ họ có ý cổ phạt Đấy là bắt đầu rồi đấy Ông Tài ngất hàm quét một cái ánh nhìn của mình sang phía người bà con Này tôi tốn bao nhiêu tiền rồi Mà bây giờ sao cứ suốt ngày nói ra nói vào về cái chuyện mồ mà Chuyện cũng đã rồi, mùa mà đều đã được chuyển sang bãi đất mới. Bây giờ có muốn thay đổi cũng không được nữa đâu. Chưa Tài à, thì tôi cũng biết bây giờ mọi chuyện không thể thay đổi được nữa, cho nên mới cảm thấy lo. Mà tôi cũng đâu có quên cái ơn của chú. Đã cho tiền giúp chúng tôi cải thiện cuộc sống đâu. Chỉ là người ta bảo có thở, có thiên có kiêng, có lành, chứ thông cảm cho anh em chúng tôi. Thế được rồi, mọi người đừng có lo lắng thái quá nữa. Không có chuyện gì đâu, mà chờ hôm nay nắng to như thế này. Nóng nực quá Mọi người chắc cũng không có bận rộn chuyện gì phải không Để tôi gọi điện đặt một cái bàn tiệc Trong phòng lạnh ở trên thị xã Mọi người cứ lên đó uống với tôi vài chén dài sầu Có được không ạ Trong số nhóm người bà con này Thì được vài cánh gật đầu Nhưng ở phía ông quân thì ông lại từ chối Thôi tôi có chuyện cần phải đi Mọi người cứ đi tự nhiên Rồi bây giờ được rồi Thì để hôm nào dành tôi sẽ sang nhà chú chơi Còn bây giờ mọi người đi theo tôi nào Ông ta kêu lớn vội khoác tay một người bợ con rể nhanh nhanh thúc giục họ đi theo mình. Nhìn theo bóng lưng của đối phương mà ông quân chỉ biết thở dài. Ông ngước nhìn về bên trời trong căn phòng khách rộng lớn, miệng lẩm nhẩm nói chuyện đó rồi cũng đứng lên rời đi. Lại nói về ông Phú và nhóm thợ cùng mình, bây giờ là đang hơn 11 giờ trưa. Với cái nắng đổ lửa như thiêu như đốt, cuối cùng những lớp đất che phủ giếng hay ngôi mộ cũng đắt được xới lên để lộ ra phần ván bằng gỗ. Nhưng vì hai ngôi mộ này con niên đã lên đến mấy trăm năm Cho nên chúng đều bị mục giữa Từ trong quan tài có nước chảy ra kèm theo một mùi hôi thối Mấy người thợ vội vàng giặt ra bịt mũi rồi gọi Ê, ê Phú ơi Ông Phú có mặt Ông cố gắng phe phẩy cho bớt mùi Sao lại hôi thế Chúng em cũng không biết đâu Bây giờ phải làm sao anh Cái thế này khuân lên thì đâu có được đâu nó cứ chảy ướt thiết cả mình mấy chúng em Mà có nước mang bệnh thôi Bình tĩnh đi Để xem một đát nữa nước chảy hết ra Thì tìm cách móc dây thường và kéo lên Để cái xe công đồng đâu Lại đi thẳng vào đây để đưa lên cho nhanh Vừa mới rớt câu thì đột nhiên Ở trên trời ánh nắng lúc này Gần như đã biến mất Bởi vì sự xuất hiện của một đám mây lớn Trên ngang mặt trời Kể là ở chỗ là đám mây này Vì phần che phụ của nó chỉ vòn vẹn trên ngọn đồi Chỉ còn những vùng lân cận Trung quanh thì nắng ráo ta vậy cái đám mây ngày một sạm đen Tự hồ như sắp chút mưa thấy có vẻ không ổn, ông Phú Điển hối thúc. Nhanh lên, nhanh đi, mỗi người một tay trời sắp mưa rồi, nhanh lên, giăng chèo một chút, một lần nữa tôi bổ dưỡng thêm cho mấy trăm. Trước sự hối thúc này thì tuy nước cả trong hai chiếc quan tài chưa chảy ra ngít, nhưng mấy người thợ cũng không còn cách nào khác. Khi đưa được hai chiếc quan tài lên xe công nông rồi lái đi, thì trời cũng bắt đầu đổ mưa. Lạ ở chỗ là chỉ có một đám mây mà thôi, mà lượng mưa lớn lắm cứ như chút nước vậy. Ốc Vũ liền dư tay với gọi những người thợ Nào mọi người ơi Sẽ có cơn mưa này thì hãy xối rửa hết đi Mấy bộ quần áo Cái nào được thì bỏ luôn Tôi mua đền cho mấy cái mới Xong rồi thì vào lán này chú đi Tới đầu giờ chiều Cơn mưa bắt đầu tạnh giáo ông Vũ cũng thôi không nghĩ ngợi nhiều Mà bắt đầu tiến hành phân công Cho từng nhóm thợ chuẩn bị máy móc Trang thiết bị vật tư để đào móng cho căn biệt thự Bởi vì độ to lớn Bể thế và sang trọng của nó Cho nên phần móng nhà là thứ quan trọng nhất Đây cũng là cái móng lớn nhất, sâu nhất và kiên cố nhất Trong suốt quá trình làm nghỉ của ông Phú tính đến hiện tại Phần xong công việc thì ông đứng dậy đốc thúc mọi người Thôi ta cứ quyết định vậy đi, bây giờ không còn sớm nữa Mọi người mau chia nhau ăn uống nghỉ ngơi 3 giờ chiều bắt đầu tiến hành vào việc Khi nhận được những cái gật đầu có phần rõ ràng của mấy người thợ Ông cũng quay lưng để đi chuẩn bị dựng thêm mấy cái lán chải để chứa vật liệu xây dựng Chỉ nếu như cứ bỏ hít đá bên ngoài, nhà đầu lại có trận mưa kỳ đá như hôm nay tiếng hỏng nghít. Thẩm thoát nơn hai tuần lễ trôi qua, lúc này cái công trình xây dựng căn biệt thự bề thế của ông Tài cũng bắt đầu thu hút được sự tò mò, chậm trồ vào cốc cải hiếu kỳ của ông. Không chỉ những người dân trong làng mà cả những người ở nơi khác. Thậm chí hôm nay còn có mấy người phóng viên thuộc tờ báo Doanh nhân Thời Đại. Họ đến có một buổi phỏng vấn ông Tài về quá trình, ý định về Việt Nam lập nghiệp. Tất nhiên là đã chuẩn bị cho cái màn phỏng vấn này từ trước để đồng trả lời câu hỏi hết sức lưu loát. Cuối cùng để kết thúc buổi phỏng vấn, ông chốt lại một câu. Tôi là người Việt Nam, rồi đó suốt những năm ở nơi đất khách quê người, tôi vẫn đau đau trở về quê hương. Nên cứ ngày càng thôi thúc tôi phải làm điều gì đó có ý nghĩa, sau đó tôi quyết định về nước phát triển sự nghiệp, cũng như là góp phần vào công cuộc cải thiện an sinh xã hội, phát huy tinh thần tương thân tương ái của dân tộc. Sắp tới đây tôi cũng mong sẽ có được những sự chung tay góp sức đồng hành của các ban ngành Các cấp chính quyền sở tại Để tôi có thể thực hiện được ước mơ của mình Rõ ràng cái câu trả lời phỏng vấn của ông nó hết sức hoàn hảo Sau khi tiễn mấy người phóng viên rời đi thì ông cao hứng vô cùng Sẵn thấy cậu con trai của mình đang đứng đó Ông liền vẫy tay giang hiệu Này Lộc à, mày lại đây bố bảo Hôm nay bố vui ở trong lòng đó Tối nay mày hầu rượu bố nhé Lộc gật gù nhưng về mặt thì không lấy làm tự nhiên cho lắm. Trong suốt buổi nhậu hai bố con cũng không nói chuyện nhiều với nhau. Hãy nói đúng hơn là lòng khá im lặng. Chỉ rót rồi uống, thỉnh thoảng đứa mắt nhìn ra xa xăm. nhận thấy sự khác lạ này của con trai ông Tài hỏi. Mày làm sao đấy? Có chuyện gì mặt mũi kinh như là mất sổ gạo vậy? Con không sao. Mày có gì thì mày nói tao nghe, nhìn mặt mày thế mà bảo không có gì hả? Trước sự gặng hỏi ruồn rập của bố... Cuối cùng lộc thờ dài... Thưa bố là dạo gần đây... Hãy con cứ nằm ngủ... còn lại mưa thấy linh tinh lắm... Hay giật mình giữa đêm... còn bị bóng đè... Mấy cái chuyện này có cái gì đâu mà phải phiền lắm... Để đó ta bảo mẹ mày đi hút cho mấy thang thuốc ăn thần... trắng dương bổ thận... Từ khắc ngủ ngon ngay... Chắc do tao giao cho mày nhiều việc quá... Nên mày mệt mỏi hả... Nếu vậy thì nghỉ ngơi một khoảng thời gian đi... Để đó ta lo liệu cũng được... Cần không có ý định màng cái chuyện làm ăn của nhà mình Chỉ là... À mà thôi chắc không sao đâu. Để đó con bảo mẹ đi hút thuốc. À tao uống tiếp đi. Phải như sự nhớ ra điều gì ông ta hỏi thêm. Này. Mày về đây tính ra được một khoảng thời gian. Đến bao giờ mày tính đến cái chuyện lập gia đình. Con còn trẻ mà. Mới có hai mấy tuổi. Bởi để con tập trung công việc kinh doanh. Nối nghiệp bố chứ. <cười> mày cứ làm như mày nhiều việc lắm đó. Ngày xưa khi ở tuổi của mày. Tao với mẹ mày lấy nhau. Sinh ra mày nữa đấy. Mà đây không phải là ý của mỗi tao đâu. Mẹ mày cứ suốt ngày hối thúc đâm ra tạo áp lực lắm Để tao kể cho mày nghe Hôm trước ta có cuộc gặp nói chuyện với ông sở trưởng sở địa chính của tỉnh đó Ông ấy có vẻ thích tao đấy Với lại cái nghề nghiệp mà đến hướng phát triển của mình sắp tới dựa vào những người như ông ta nhiều lắm Ta được biết ông ấy có một đứa con gái năm nay 21 Sắp sửa tốt nghiệp đại học Ta muốn uh, như hiểu ý của mình lộc điền suốt tay Cái này bố cứ để con tự nhiên Cho tình cảm sao là mai mối gực ép vậy được chứ Mày dại lắm con Cưới về thì thân thể con nào mà chẳng giống con nào Nhưng mà khác biệt ở chỗ là giá trị Nó mang lại cho mình Chả lẽ mày định đi quen rồi cứ một đứa không ra gì hả Thôi đừng có nói nhiều Ta nói cho mày biết trước Để mà chuẩn bị tinh thần Chứ không phải là hỏi ý kiến của mày đâu mà mày từ chối Đợi mấy hôm nữa Khi một con bé nó từ thành phố về chơi Ta vì ông sở trường sắp xếp cho cuộc gặp Lúc ấy thì mày còn về Thể hiện cho nó đàng hoàng đó Đừng làm cho ta thất vọng đó con Cái này con không có trần trừ nhưng nhị gì cả. Ta nói rồi đó. Mày đừng có cãi lời. Sống nốt chỗ này rồi đi nằm đi. Ngày mai ta cũng phải ra xem cái công trình căn biệt thự thế nào. Xem nhóm đạo phu làm ăn tới đâu. Dạ vâng ạ. Lộc cặt đầu rót nốt chỗ rượu ra hai cái chén. Sau khi uống xong hai bố con cũng về phòng nghỉ ngơi. Lúc mở cửa phòng ông Tài thiết đèn trong phòng còn sáng. Bà Vân thì ngồi trên bàn trang điểm nhưng bà không làm gì cả. Bà cứ người đó bất động. Có chút tò mò thì ông tại bước tới đặt tên lên vai của vợ. Cả tiếng gọi. Bà làm cái gì ngồi đây, đi ngủ đi, biết mấy giờ rồi không? Không thấy vợ của mình trả lời, ông ta lại gọi với ông Đượng lớn hơn. Bà Điếc hả? À? à, cái gì đấy tôi đây? Giờ thì mới có giọng của bà Vân vang lên, nhưng là ở chỗ cái giọng này phát ra từ đằng sau lưng của Tài, tức là phía ngoài hành lang. Có chút giận mình ông quay về hướng phát ra âm thanh. Lúc này cánh cửa phòng cũng được mở Bà Vân bước vào với cái mái tóc quấn đầy ống lô bằng nhăn mặt Lại rượu trẻ đó tôi nói ông hết nổi rồi Đâu về còn bật đèn lớn nữa Đèn ngủ đâu sao không có bật trói quá Thế nhưng rõ ràng vừa rồi ông Tài còn thích vợ mình ngồi ở cái bàn trang điểm cứ mà Nhưng mà bây giờ bà Vân bước tới Vậy thì cái người đó là ai bất giác ông lại quay nhìn về cái bàn Bất ngờ nối tiếp bất ngờ lúc này ở đó không hề có ai Ông lạnh cả người đứng như trời trầm. Bà Vân thì không nói được chồng cho nên đành bước tới cho bật công tác. Tựa tay tắt đèn rồi thay thế bằng ánh sáng màu vàng nhạt. Chiếc đèn ngủ bật lên bằng ngồi xuống giường. Bà vừa vũ nhẹ và ra mặt của mình vừa bảo. Bị đến khi nào ông mới chịu cai rượu hả? Ông Tài đến bây giờ mới có thể định thần lại ông lắp bắp. À, thì tôi cũng phải tính đến cái chuyện bỏ rượu thôi. Thôi thôi. Chừng nào ông cai được thiện hãnh hay. Bây giờ lo ngủ đi, ngày mai ông có rảnh để ông đưa tôi lên trường học của con Phượng á, chả biết nó làm cái gì mà tôi nhận được giấy mới để học phụ huynh đột xuất á, tôi có hỏi mà nó chả có nói gì cả. Ông Tài ngắn lưng xuống cái pin vợ, ngay mắt cũng nhắm lại miệng cung thì thảo, bà tự đi đi, ngày mai tôi bận công việc rồi. Chỉ nói đến đây thì ông nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ, gác lại những sự hoang mang thắc mắc trong lòng. Nếu bao lâu thì ông Tài cảm nhận được Luồng hơi lạnh chùm vào cơ thể Nó lạnh tới mức tượng hồ như bút da bút thịt Không chịu nổi ông liền mở mắt Nhìn khắp chung quanh mình Và thật bất ngờ Khi ông nhận thấy cái chỗ ông đang nằm Không phải là trong phòng ngủ quen thuộc Mà lại là ở cái bãi đất trống trên ngọn đồi Quái lạ thật là sao mình đã ở đây Chưa dừng lại ở đó Ông còn thắc mắc hơn Khi chứng kiến cây bãi đất này Toàn bộ những ngôi mộ phần trong dòng họ Đều được khôi phục lại vị trí cũ Chẳng thấy láng trải hay là công trình xây dựng biệt thự của mình đâu. Sao lại thế này? Còn đang không biết làm gì thì nghe thấy tiếng văng vẳng bên tai. Âu tài nhận ra có tiếng gọi. Thầy ơi! Điều mắt giáo rác tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi. Ông cũng trông thấy có một bóng người đang đứng nhìn mình khi khoảng 5-6 bước chân. Đợi cho ánh mắt quen dần bóng tối. Ông hết sức ngỡ ngàng khi nhận ra người vừa gọi mình đây không ai khác đó là ông cụ tư. Nhưng cái đáng nói là dáng vẻ cung cụ đúc này. Trông nó kỳ dị vô cùng. Cụ thể ông cụ tư mệnh mẩy trâu xương. Gương mặt một nửa bên phân hủy gần hết. Nửa bên còn lại thì dòi bỏ đúc nhúc. Ông chứng mắt nhìn. Bố ơi! Bố! Ông cụ bấy giờ thì Thảo nói. Tài! Sao mà mày lại phá nhà của bố với các cụ thì hả con? Ông Tài bấy giờ vô cùng bố rối ông lắp bắp. Bố à! Sao bố lại cần chưa kịp nó giấc thêm Thì từ đâu lại xuất hiện thêm những bóng người khác Họ dần tiến tới để ông xuống Người thì bóp cổ người thì trúng tay túng chân Cảm nhận được sự ngạt thở đang ập đến với mình Lúc chịu không nổi nữa ông mở bừng cặp mắt rồi bật tung người dậy Quả quặng khắp nơi Đưa tay lên cổ lên mặt kiểm tra Ông Tài bấy giờ hoàn hồn khi tiếng mình vẫn còn đang nằm trong căn phòng ngủ quen thuộc Và đồng nghĩa với việc vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Thầy từng hơi nặng nhọc ông mới vỗ mạnh và chán của mình. Chắc là phải bỏ rượu thật trời. năm nay xuống giường ông Tài không ngủ ngay mà cứ chần chọc. Nhưng không phải ông nghĩ về cái giấc mơ kỳ đạo vừa rồi. Mà ông lại bắt đầu tính toán về cái chuyện đất cát dự án bất động sản. cái tính toán như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng cả gáy sáng thì ông mới thôi ông nằm thiếp đi. Ở lần thứ hai thức dậy thì lúc này Kim Đồng ngồi chỉ sang hơn 10 giờ sáng. Ông Tài nhanh nhóm bước xuống giường, đầu đau như búa bổ vì giữ âm từ chỗ rượu ngày hôm qua. Vào mấy mở cửa bước ra ngoài, ông đang ráo rác tìm kiếm những thành viên trong gia đình. Thì gần như lập tức ông thích bà Vân, vợ của mình đang ngồi trên bộ bàn ghế. Miệng thì cứ được buông ra những câu mắng chửi xa xà Ông bước tới liền cất tiếng hỏi. bà làm cái gì mà la lối ôm xóm thế hả? Ông chịu dậy rồi đấy hả? Ông lại đây mà coi này. Xem cái đứa con gái vàng gái ngọc cũng nó làm cái gì? Thế con Phượng làm sao mà bảo phải sừng sộ lên thế? Hôm qua tôi nói với ông về cái chuyện đi lên trường để họp phụ huynh đó. Ông có nhớ không? Nhớ. Ban đầu tôi nghĩ chắc là họp phụ huynh cả lớp. Nhưng mà không đâu. Chỉ công bình tôi thôi. Khi đến nơi tôi nhận ra đây chẳng khác gì là cái màn mắng vốn nữa cả. Ông có biết con Phượng nó ở trên trường nó hư hỏm thế nào không? Cái chuyện học hành của nó trình mạng không nói. Giờ nó còn kéo bẻ kéo phái cái mất trật tự nữa. Mới mấy hôm trước thôi, nó cùng với đám học sinh cá biệt đó, chặn đường đánh một đứa nữ sinh đến mức phải nhập viện trong tình trạng hoảng loạn đó. Công may là được chạy trước kịp thời. Và lại người của nhà con bé đó chỉ còn là một ông ngoại già yếu. Mãi đến hôm nay tôi mới biết được đó. Thì ngưng tránh ngược với cái phản đứng khó chịu của vợ mình, thì ông Tài lại tỏ ra nghít sức bình thường ông vừa rót trà vừa bảo. Vậy mà tôi tưởng là có chuyện gì to tát lắm Bà phải biết là cái tuổi của con Phượng Nó là tuổi học trò Cho nên cái chuyện nghịch ngỡm đâu thể nào Mà tránh không tránh khỏi Với lại bà cũng không biết tính nó mà Từ bé đến giờ nó mạnh mẽ như đứa con trai Chứ có phải là lần mấy đứa con gái Yêu điều thục nữ đâu Nhưng mà ông à Ông phải biết đây là cái hành vi không nên có Giờ cái chuyện này mà đồn đại ra ngoài Người ta nhìn mình như thế nào đấy hả ông Đằng nào họ cũng bảo mình là không biết dạy con cái Cái này bà không cần lo đâu Đứa nào dám nói tôi như vậy Tôi đến tận nơi tôi sẽ đẹp chúng Ông bị làm sao đấy Chuyện con mình sang danh danh ra Đáng lẽ ông phải tìm tới xin lỗi chứ Không có xin lỗi gì cả Tôi chả thấy con mình thì nó sai cả Còn nói rồi mà Không có xin lỗi Cái câu xin lỗi của tôi nó dễ dàng như vậy hả Còn nếu nhà phía con bé kia Chúng nó vòi vĩnh tiền bạc Thì cái bố thí cho chúng vài đồng Nhận ra cái sự thay đổi khác lạ của chồng, bà Vân không nói nữa, bà đứng dậy với vẻ bực rộng. Đông là nhà rột tử nóc mà, thiên này mà người ta cứ bảo là con hư tại mẹ cháu hư tại bà. Bà nói cái gì đấy? Bà đang chửi xéo tôi đó hả? Tôi không có chửi ông, còn ông ấy đã không xin lỗi thì đấy đó, tôi giải quyết theo cách của tôi. Bà định thế nào? Tôi bảo là không có xin lỗi chúng nó rồi đấy, bà đừng có làm tôi mất mặt. Không nói gì thêm, bà Vân mấy giờ bước vào trong phòng thay quần áo dưới ra ngoài, bỏ đi đâu đó. Ngồi thêm một lúc nữa thì ông Tài cũng trông thích con gái của mình trở về. Phượng ngồi sau chiếc xe của một cậu thanh niên loai choai, vừa nhìn thấy con gái, ông đang liền tiếng. Mày mới đi đâu về đây? Thưa bố con đi học, có thật vậy không? Chứ mẹ của mày vừa lên trường học phụ huynh cho mày đấy. Cái chút bối rối Phượng bấy giờ liền ấp ứng. Về chuyện kia bố cũng biết rồi à, ta biết cả rồi. Con xin lỗi Con không có ý đánh nó đâu Ai bảo là hôm ở trong lớp Nó không chịu đưa bài cho con chép chứ Làm điểm kiểm tra dưa giờ của con nó bị thấp tẹt Con định uh, chặn đường cảnh cáo thôi Ai ngờ nó bù lu bù loa lên Thế nên con mới phải um, Ai bảo mày xin lỗi Âu Tài nhúc mày nhìn con gái Mấy cái chuyện này uh, Ta không có căn dự vào Cũng không có bảo lầm mày sai Nhưng mà sau này mày cũng nên biết điều hạn chế đi Chứ nó thấy nhà mình giàu có Thì rất thích làm cái màn cảo vào mặt dân vạ đó Ta không muốn tiền của nhà mình phải thất thoát Vì những cái việc như vậy Dạ vâng ạ Cần biết rồi Phở nghe ông Tài nói như vậy hí hưởng ra mặt Còn cảm ơn bố đã hiểu cho con À bố này Sắp tới con dự định đi chăm một chuyến lên thành phố với mấy người bạn Bố cho tiền con nha Được rồi mua xin bao nhiêu thì tao cho Nhớ đi đứng cho cẩn thận đó Con biết mà Tại là những người bạn thân thiết đấy Cũng nhờ con họ mà từ khi về Việt Nam con đỡ buồn Thì được rồi Cần bao nhiêu thì lúc đó cứ nói Dạ vâng ạ Cần yêu bố nhất trên đời đó Để cho con gái rời đi Thì ông Tài cũng nhớ đến việc mình cần phải làm trong hôm ấy Đó là đi xem cái tiến trình thi công biệt Thự đến đâu Sau khi ăn trưa xong nghỉ ngơi thêm một lúc nữa Thì ông lấy chiếc xe hơi của mình đi đến ngọn đồi Đứng ở ngay phía dưới chân ngước nhìn lên Ông cũng thấy độ bề thế và quy mô to lớn của công trình Gạt gồ ra vẻng hài lòng Ông bước ra khỏi xe Khi bước đến nơi ông được mắt giáo rác tìm kiếm Mà ông vẫn không thiết ông Phú đâu thế có một người thợ hồ Đang trộn xi si măng gần đó ông hỏi Này chú em, là Phú đâu rồi? chứ câu hỏi này Thì người thợ lắc đầu đang hai hôm rồi anh Phú không có ra ngoài này Mọi việc đều do người em họ quanh Phú quán xuyến Ông ta làm gì mà không ra đây Làm ăn chảnh mắng như vậy là không có được rồi Tôi đã giao tay việc tận tay rồi. Vậy bây giờ ông ta thoái thắc cho người khác à? Dạ không phải đâu, ông hiểu nhầm. Anh Phu anh ấy ốm nặng lắm. Mấy hôm nay ở nhà định tịnh dưỡng. Sao lại ốm? Vâng ạ, bị ốm. Thế em họ của ông lão đâu? Chỉ cho tôi. Người thợ hồ liền hướng cái đầu ngón tay của mình về lán chạy gần đó. Nơi có một người đàn ông trung niên đang đứng. Đây là Quang, em họ của anh Phú Được rồi, cho làm việc tiếp đi. Nói câu thì ông Tài liền tiến tới chỗ vừa được chỉ. Khi đến nơi thì ông thấy người đàn ông tên Quang kia nhận ra mình cuối đầu chào. Chào ông ạ, ông là ông Tài phải không? Đúng rồi, tôi đây. Tôi là Quang, em họ của anh Phú. Được anh ấy nhờ đến đây để phụ giúp kiểm tra cũng nhân độc thúc anh em thợ thuyền. Thanh họ của cậu bị gì mà nghỉ mấy hôm nay? Cái này thì tôi cũng không có rõ lắm. Chỉ nghe vợ anh ấy gọi điện bảo là chồng bị ốm nặng và nhập viện ở trên tỉnh. Rồi sau đó nhà tôi lại giúp. Câu chuyện anh cứ yên tâm đi. Hai anh em tôi cùng làm nghề với nhau. Sắp về trình độ quản lý cũng như là vấn đề thi cầm tôi không hề thuê ngấy. Được rồi, nói vậy thì tôi tin đi. Liệu làm cho tốt thì tôi sẽ chiêu cố cho cả hai anh em các người. Sau này cứ theo tôi tha hồ một hút bạc. Nghe nói như vậy thì ông cũng có phần hiến hưởng lắm. Ông ta gật đầu lịa lịa, nụ cười thì nở ở trên môi. Thế nhưng cái nụ cười này chưa tồn tại được bao lâu thì gần như ngay lập tức. Cả hai người giật mình khi nghe thấy phía giản giáo Có tiếng ghét thất thanh vọng lại Rất nhanh chóng ông Tài nhận ra Tiếng ghét xuất phát từ người thượng hồ Đang đua người trên tầng cao nhất của giản giáo Người này đang Chơi với với đám tay bám vào một cái thành trụ Cứu tôi Thế nhưng khi mọi người còn đang tìm cách Để hỗ trợ giải cứu Thì cái thanh trụ chấn ngang kia bị đứt gãy Làm cho người thợ hồ dây tự do Trên giản giáo cao đến khoảng hơn 4 m xuống dây phần móng nhà Đáng nói hơn là cái vị trí này có rất nhiều những cặp sắt được đóng lầm trộm Để chuẩn bị đổ thêm đất đá giả cố cho phần nền Một âm thanh khô khốc vang lên Sở việc diễn ra quá nhanh Khi mọi người kịp chạy đến thì người thượng hồ kia tiếp bị một thanh sắt đầm xuyên cọ ổ bụng Máu huyết bắn ra tùng tué Chưa kể đến là tay chân của anh ta bị gãy gập Phần đầu thì ngoặc sang một bên nằm bất động Không có dấu hiệu của sự sống Trời đất ơi, chết người rồi Mấy người thợ đứng gần đó la lớn, ông Tài tuy là một người cứng rắn, nhưng dẫn đây cũng cảm thấy có chút hoảng loạn. Đâu, bỏ đưa người ta đi cấp cứu đi. Mấy người thượng hộ nhanh chóng đưa đồng nghiệp của mình rời đi, ông Tài thì đứng trên bãi đất miệng liên tục lầm bầm. Chắc là chỉ bị chấn thương thôi, không có sao đâu, mình sẽ tới đó cho tiền là xong thôi mà. Thế nhưng không, đầu chừng nửa giờ sau tìm một nhóm thượng hộ quay về báo tin dữ, người kết đất tử vong trên đường đi cấp cứu. Mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn ông Tài tượng nhiều khi liền trong ngày hôm ấy phi công an đến đảm xác định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn lao động về cái dàn giáo không đảm bảo chất lượng. Và tất nhiên những người liên đới ngoài ông Quang, người phụ trách công trình thì việc xây dựng cũng tạm thời bị định chỉ cho dù ông Tài cố gắng dùng hết những sự quen biết và đưa tiền đút lót. Nhưng câu trả lời từ phía chính quyền vẫn là cái lác đầu. Chiều tối ông Tài lái xe trở về nhà từ căn từ đường với tâm trạng bực dọc và ủ rột vô cùng. Lúc này ở trong nhà bà Vân cũng đang hay tin cho nên tỏ ra sốt sắng. Nhìn thấy chồng bà liền dối dít. Sao rồi hả ông? Còn sao cái chăng gì chứ? Bị đình chỉ vô thời hạn rồi. chứ phải mất kha khá thời gian mới tiếp tục xây cất được. Không, tôi không hỏi về chuyện kinh nhà. Mà tôi muốn biết cái người kia ông xử lý thế nào rồi. Có đến nhà nhà thăm hỏi thân nhân người ta rồi cái tiền phung đếu chưa? Ngay đến đây thì ông Tài bấy giờ chứng mắt Đến đó làm cái chó gì Mẹ kiếp tôi còn chưa bắt đèn làm may đó công chính vì nó làm ảnh hưởng tới căn biệt thự của tôi Trời đất đấy ông Ông nói vậy mà cũng được á hả Người ta làm cho ông đến mức phải mất mạng như thế này Xong lại lại lại tuyệt tình như thế Chẳng có cái gì mà tuyệt tình ấy cả Chúng nó làm cho tôi Thì tôi cũng trả lương cho nó đàng hoàng Chứ có phải là ăn ăn quyệt ăn kiếp gì đâu Mẹ kiếp chứ chết đâu không chết Lại chết ở nhà của tôi thế này Đúng là cái thứ vô dụng mà giờ đây khi nghe những lời nói này của chồng Thì bà Vân tỏ ra ngỡ ngàng lắm Có vẻ như không tin được vào tay của mình Rằng ông Tài có thể nói ra những cái câu từ máu lạnh đến như vậy Khác hẳn với lệnh người chồng Bà đã chung sống với ông mấy chục năm qua giờ thằng Lộc đâu? Nó có nhà không? Nó đi lo công chuyện Sao không nhớ hả? Lúc chiều nay khi mà có người hỏi vì dự án bất động sản gì đó ông bạo bận đó, nên là nó đi thay. À, nhớ rồi. Nhưng mà nó chưa có việc hay sao? Chưa có đi gì mà. Từ cái lúc ấy đến bây giờ tôi nghĩ chắc nó lại uống rượu với mấy người đó. Ông đúng là dạy thoái hư tật xấu cho con mà, trước đây nó có uống nhiều vậy đâu. Nhưng mà kể từ ngày mà thưa ông làm ăn á thì nó hở ra là lại tiếp khách trên bàn nhậu thôi. Bà thì biết cái gì? Phải như vậy thì mới ra được tiền. Bố con chúng tôi không phải nhậu vì nghiện, nhậu là ra tiền đó, bà có hiểu không? Hai vợ chồng còn đang tranh cãi thì từ bên ngoài cầm có bóng người bước tới. Chú Tài à? Nghe tiếng gọi thì ông Tài bấy giờ quay mặt ra. Gọi chú Quân, chú sang chơi hay là thắp hương nhà từ đường. Nếu thắp hương thì chú cứ vào bên trong đi. Chứ còn chơi bồi ngay nói chuyện thì để tôi lấy chai rượu với chút mồi ra ngồi uống. Hôm nay tâm trạng tôi cũng không có được tốt lắm, chú giúp tôi giải sâu đi hả? Thế nhưng ông quân lại lắc đầu. từ sang đây không phải là để uống rượu đâu. Tôi có chút chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Đang đau đầu lắm và muốn giải quyết thêm cái chuyện gì nữa đâu. Không. Cái chuyện này nó không bắt buộc anh giải quyết gì cả. Thế thì được rồi. Vào trong đi. Vào trong đi rồi nói. Tôi đi cả ngày hôm nay rồi. Đôi chân mỏi như không đứng nổi nơi đâu. Phải nói ông Tài vượt tín vào bên trong. Khi mà... Theo ông quân vào đến nơi, điều đầu tiên là ông tín tới với lý nén hương, đứng trước bàn thờ dòng họ rồi ông châm lửa. Ông đứng đó lầm dầm cấn vái trong miệng một hồi lâu. Đến khi mà cắm nén hương xong thì ông mới quay ra, ngồi xuống trước ký đối diện với ông Tài. Chú Tài à, tôi sang đây là để gửi lại cho chú cái này. Nếu rồi thì ông lấy trong túi của mình ra một gói giấy khá lớn. Cái gì đấy? Đây là toàn bộ 200 triệu, số tiền mà mấy đợt đã chú gửi cho tôi lo liệu chuyện nhà cửa vì việc ăn lọc của con tôi. Ở thì chú mang sang đây làm gì? Tôi có đòi đâu, là tôi cho chú mà. Đúng, chứ không có đòi, nhưng mà đây là tôi có ý muốn trả lại. Sao lại trả, dùm giá vậy? Thì rốt cuộc là có chuyện gì mà chú lại mang tiền sang đây để trả tôi? ông quần bấy giờ liền thở dài, tiếp tục đứng mắt nhìn về phía bàn thờ. Thưa thật với chú là từ ngày tôi đồng ý nói giúp cho chú Cái chuyện dùng đất thường hòa của ông bà xây nhà thì tôi cảm giác nó ấy nay lắm Không có đêm nào mà tôi nằm ngủ yên giấc Tôi cũng thường xuyên là thiết ông của thân sinh nhà tôi hiện về trách mắng Trời đất ơi, cái từ buổi nào giờ mà chú còn tin vào mấy cái chuyện này ha giờ chú nghĩ nhiều cho nên mới nằm mơ thấy Thôi, cái cho là tôi nghĩ nhiều Nhưng mà bây giờ mọi chuyện cũng đã lỡ rồi hội cũng không quay lại được như cũ, và tôi cũng cảm thấy ấy này cho nên là tôi không muốn nhận chỗ tiền này, cho nên là tôi mang sang gửi trả lại cho chú. Tôi xin cảm ơn. Thôi mang trả tiền rồi, cái chuyện của nhà chú thì phải làm sao? Cái này thì cứ yên tâm tôi vẫn lo liệu được không sao đâu. Thôi được, nếu mà chú nói như vậy thì tôi cũng không ép, nhưng mà nếu một ngày nào đó chú cần giúp đỡ thì cứ nói cho tôi biết. Vâng ạ. Tôi cũng không còn sớm nữa, tôi xin phép tôi về. Nói rồi ông quân đứng lên quay lưng và rời đi Để trông đi khỏi thì ông Tài cũng nghiến răng Thay đổi hẳn thánh độ Đúng là cái đồ nhát chết mà Tiền đến tay mà không có biết hưởng chứ ngà Thôi thì mặc kệ mày Đỡ tôn tiền của tao càng tốt Mẹ con Phương đâu Bà mau lên đây mang cắt lại vào trong tù 200 triệu đi Để đó tôi còn dùng vào cái việc khác nữa Nói tới đây Thì bây giờ ông Tài nhận ra về mặt Để ánh hại cửa vợ mình Bà làm sao đấy? Cần mắc mắc về cái chuyện lúc nãy hả? Thì đây, số tiền 200 triệu đây. Bà muốn làm gì thì làm đi. Mang tiền tới làm phung điếu cho nhà cái thằng vô dụng kia thì mang. Tôi là tôi chả thèm quan tâm đâu. Thôi tôi mệt rồi, giờ tôi tắm giường nghỉ ngơi sớm. Bà ngoài này chờ thằng Lộc nó về dặn nó ngày mai lên đây. Đi lên ủy ban cố gắng tìm cách nói chuyện với người ta giúp. Chứ tôi sợ là khi tôi lên đó lại gặp và nghe những cái lời chối tài thì tôi điên lên mất Nói dứt câu thì ông tài lọ mọ tín về gian sau của căn nhà. Nhìn theo bóng lưng của chồng bà Vân chỉ biết bất giác thở dài. Bà liền chắp tay trước ngực nhìn về phía bàn thờ tổ tiên rồi âm thầm cân vái. Thưa các cụ công các bà. cần cậu không biết là mọi người có trách phạt chồng con hay không. Nhưng mà nếu thật như vậy thì xin mọi người hãy dư cao đánh khẽ. Ông ấy là người vừa nóng này cố chấp. Do đó không tránh khỏi những cái chuyện trái khuấy. Lại khấn này cơ bà vừa dứt Thì ở ngoài trời giông gió kéo đến Cứ như là sắp nổ lên một trận cuồng phong vậy Lại nói về ông Tài Sau khi tắm rửa thì ông về giường nằm vật ra Miệng thì vẫn vắng lên những câu chửi rủa Cái người thượng hồ xấu xố bỏ mạng trên mảnh đất của mình Và không biết có phải do thế mà trong lúc mê man Ông lại nằm mơ thế mình Quay trở ngược vào khoảng thời gian lúc ấy trước mắt ông bây giờ là cái công trình sinh dựng Theo quan tính ông ngước mắt nhìn về cái giàn giáo thì vô cùng ngỡ ngàng. Khi thấy người thợ kia đang lèo lên và chuẩn bị đặt chân đến tầng cao nhất thì ông còn trông thích thêm một bóng người nữa là mờ ẩn hiện trên đó. Và cái người này thì quen thuộc đến mức khiến cho ông cảm thấy cồn họng của mình nghẹn cứng. Khi đó chính là ông cụ tư bố của ông. Và bề ngoài của ông cụ vẫn kinh dị như vậy. Cũng chính cái sự kinh dị này khiến cho người thợ kia hoảng hốt trượt tay. Rồi xảy ra tai nạn Lần này tuy đã biết trước được Nhưng ông Tài cũng chẳng thể làm gì Ngoài ngăn cảnh việc tai nạn xảy ra Đến khi ông chạy tới Thì người thợ hộ kia đã nắm bất động dưới móng nhà Với thành thiếp trụ đâm xuyên co bụng Còn đang không biết phải làm gì Thì ông Tài gực lại Khi ông nhận thấy Toàn bộ những người thợ hộ chung quanh Đều nhìn về cái người xấu số Bằng những cắm mắt biểu hiện đầy kỳ lạ Cổ thể chẳng ai tỏ ra hoảng hốt Thầy cố gắng ứng cứu Mà ai cũng nhìn chăm chăm rồi nhuyền miệng Là một nụ cười kỳ quái Nhất là cái người thượng hồ gặp nạn kia Anh ta không chết mà xoay đầu Sang nhìn ông vẫn là gương mặt và nụ cười quái gì ấy Anh ta thể thảo gọi lớn Tài Cả nhà lại đây, cả nhà lại đây. Quá là sống trước cái cảnh tượng Mình chứng kiến Ông Tài giật đồi về đằng sau Nhưng ông cũng nhanh chóng nhận ra khắp chung quanh mình Nhưng người kia đều đang vây lấy Không cho ông bỏ chạy Bà tiến tới để ông xuống mặt đất. Không còn biết là mơ hay tỉnh nữa. Ông Tài cứ lớn tiếng kêu gào. Kêu thôi, cứu thôi. cứu tôi Và cũng gần như lập tức ông cảm nhận được. Có một cái bàn tay vỗ nhạnh vào người cục mình. Cần đầu như kéo ông trở lại thực tại. Ông thở hồng hộp từng hơi. Nhưng khi còn chưa kịp định thần. Thì ông thấy cái người vỗ vai mình. Đây là bà Vân. Trong bà có vẻ hoàng hút lắm. Bà có chuyện gì vậy? Tôi đang ngủ mà. Ông ơi. Thằng, thằng Lộc nhà mình nó nó câu chuyện rồi Cái chuyện gì Ông Tài vừa nói vừa nhìn chiếc đồng hồ Bây giờ là 12 giờ khuya Bà nói nhanh xem Thằng Lộc làm sao Thằng thằng Lộc nó gặp tên hạn giao thông Đó, Nó mất rồi Cái gì Còn phải nói ông Tài bấy giờ rụng rời cả trên tay Ông bật dậy khỏi giường tung chặt lên cánh tay của vợ mình rồi hỏi ruột rập Bà nói cái gì Thằng Lộc làm sao Bà Vân lúc bấy giờ mới kể lại Và mấy ban nãy bà ngồi đợi con trai mình về thế lâu quá, ruột gàn nóng như lửa đốt. Và rồi khi trông thiếp một chiếc xe máy chạy đến trước nhà, bà ta còn đang tưởng là cậu con trai. Thế nhưng không. Ngày chạy vào báo tin là một người ở trong làng, làm việc trên bệnh viện. Anh ta chạy tới thông báo, lòng sau khi tiếp khách trên đường về vì xe rượu đâm thẳng vào một chiếc xe tải đi ngược chiều chiếc ngày tại chỗ. Ngay vào mình kể đến đây, ông tải như rụng rời, nhưng ông vẫn không tin đó là sự thật. Bà, bà có chắc không? Có chắc thằng Lộc không? Đúng là nó. Ngày kia còn đưa cho tôi cái này để đám tin. Vừa nói bà Vân vừa chia cái đồng hồ tôi được ông tài tặng cho con trai khi mà cả gia đình còn đang ở nước ngoài. Bà Vân nói trong cơn nghẹn ngào Cái tin giữ thì tôi liền chạy vào đây gọi ông dạy. Thằng Lộc bây giờ nó được đưa lên nhà xác cầu bệnh viện tôi vì ông lên đó đi. Đi, đi thôi. Thậm chí không còn kịp thay bộ quần áo đàng hoàng, ông Tài mặc luôn cái quần đuổi với cái áo bàn lỗ. Lúc hai vợ chồng lên đến, đến bệnh viện thì đúng thật là không có sự nhầm lẫn nào, Lộc đã mất với đã chấn thương. Đến nhìn thi thể không còn nguyên vẹn của con trai, bà Vân cứ gạo rú lên, giờ vì sốc quá bà bảo ngất liệm. Đứng 7 giờ sáng khi đã hoàn tất thủ tục khám liệm, lòng cũng được làm lấy khâm liệm và trong quan tài ngay trong nhà xác rồi sau đó mới được đưa về nhà. Vì cơ thể của anh đúng bấy giờ biến dạng. Làm thủ tục xong xuôi thì tương hơn một giờ sau. Chưa cứu thương đưa quan Tài quần lộng về đến nơi. Nghe tin bà con trong dòng họ kéo tới. Người nào người nãy cũng đều tỏ ra chua sót. Là bởi vì nói gì thì nói. Ở thời buổi này một người vui trẻ và có tiềm được giàu có. Lại tốt nghiệp đại học ở bên nước ngoài. Thì như thế là một niềm tự hào của cả dòng họ. Ông Tài bước xuống khỏi chiếc xe hơi. Ông Lệ từng bước như là người vô hồn. Lúc này Phượng cũng tìm đâu chạy về với dáng vẻ hốt hoảng, cuồn lao tới túm bố của mình. "Bố có chuyện gì vậy bố? Con còn mới nghe tin con vội vàng về đây, bố nói vì con để lẫm lẫn đi bố." Nhưng cái chữ đượm ông tài trả lời, Phật đang nhìn chiếc quanh tài đằng sau chiếc xe cứu thương, thế là cô oán lên khóc vất vả. Cũng may có vài người đến gần đó căn ngăn, chứ không thì cô sẽ lao tới rồi làm gián đoạn việc của mấy người nhân viên trên bệnh viện, khuân chức quan tài vào trong nhà. Mà gọi là khuân vào trong nhà thì cũng không hẳn, là bởi vì khi quan tài đến sân thì liền bị mấy ông cụ trong dòng họ đứng ra ngăn cản Mọi người dừng ở đây thôi, để chúng tôi lấy ghế ra cây quan tài, rồi dựng bàn làm lễ mai chạy ở ngoài này, chứ không được đưa vào trong đâu. Nghe thấy những lời này, ông Tài phản ứng, ông bước tới chận mắt. Sao lại không cho con tôi vào trong nhà? Bày mày bình tĩnh đi. Cái gì cũng có lý của nó. Theo như phong tục quan điểm của ông bà Tân từ xưa đến nay, người bị tai nạn mất ngoài đường ngoài xá không được đưa vào trong nhà. Phải làm ở ngoài này. Nhưng mà mày an tâm, chúng ta sẽ trang trí dựng mặt đầy đủ, không có thiếu sót gì cả. Nhưng mà tất nhiên là ông Tài đâu có đồng ý, ông trưởng mắt để ngã một ông cụ là bác của mình, kỳ lão già. Là muốn chết hay sao mà ngăn cản tôi Thằng Lộc nhà tôi đã mất rồi Hãy để cho tôi làm tăng lễ cho nó được đàng hoàng Còn nếu lão muốn ngăn cản thì đừng có trách Không phải tâu tải ơi Mày nghe tao Cái chuyện này là để tốt cho cả mày Cho cả thằng Lộc nữa đây Tốt cái gì Nói chết rồi còn tốt cái gì Tháng thấy có viên gạch ở cái chậu cây gần đó Ông tài với lấy rồi hầm dọa Cái thằng già mày đừng có trách Mày không tránh đừng thì mày đừng bảo là tao vô tình Chứng kiến cái lời nói và hành động thiếu kiểm soát của ông Tài, mọi người cũng thôi không ngăn cản nữa. Cứ để trong muốn làm gì thì làm. Chiếc quan tài của Lộc cũng theo đó được đưa vào gian giữa của căn tư đường. Lúc này thì bảo Vân cũng đã tỉnh dậy, rồi được người ta đưa về đến. Vẫn với điều bộ hoàng hốt cặp mắt đỏ hoe, bà ôm lấy được con gái của mình gạo thét. Phượng ơi, anh của con nó đắm mất rồi, nó bỏ mẹ con mình đi giữa Phượng ơi. Nghe thấy những tiếng khóc than gạo rú, người nào người nấy cũng đều chỉ biết thở dài. Tăng lễ của lòng được diễn ra ngay trong ngày. Vì điều vì cũng như những mối quan hệ của mình có được, thì đám tang rất đông người đến dự, nào là cán bộ địa phương cho đến những đối tác làm ăn. Họ đến mang theo vòng hoa xe cổ, thì dựng thành một dãy dài khắp hai bên đường. Có thể nói đây là một cái đám tang lớn và bề thế, sang trọng nhất từ trước đến giờ trong ngôi nàng nhỏ bé này. Thời gian trôi nhanh mới đây mà đã hết ngày tăng lễ đầu tiên, theo như lịch trình ngày giờ ghi trên tấm bản cáo phó được tính toán bởi một ông thầy phong thủy trong làng, thì hai hôm nữa sẽ là ngày đưa quan tài của Lộc đi chôn cất. Lúc nãy đây bà Vân cùng Phượng đang ngồi ở trong linh đường, cùng với một vài người phụ nữ trong dòng họ khác. Họ vừa nói chuyện với nhau vừa kinh trình thắp hương trên bàn thờ cho người thanh niên xấu xố. Còn ở bên ngoài tất nhiên là có thể dễ dàng đoán được ông Tài đang nốc rượu cùng với cánh đàn ông. Nói mất mắt này đối với ông là to lớn lắm. Là bởi vì từ khi Lộc sinh ra, anh đã là niềm hy vọng cũng như được ông Tài đào tạo diện rũa để sau này thay thích mình. Quán xuyến cơ nghiệp. Ngày con trai ra trường với tấm bằng về kinh tế loại giỏi, thì ông lại càng tự hào hơn. Thậm chí là đi đâu ông cũng khoe người ta. Bảo con hơn cha là nhà có phúc. Nhưng mà giờ thì cái sự hạnh phúc ấy đã tan biến đi hết Lộc chết đi rồi xong này ai sẽ là người kế nghiệp ông đây Quá trồ xót Ông cứ uống từng chén từng chén Mà chẳng thích say gì cả Càng uống thì lại càng tỉnh Uống được một lúc thì có người bước tới Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Đó là ông Quân Nào chứ Quân Ông vừa từ chén rượu dài sầu đi sẽ thì chú hơn tôi rồi đấy Cái thằng Lộc người tôi đã chết rồi Còn chú thì vẫn có đứa con trai nối dõi cho hơn tôi đấy. chứ đừng nói vậy. Tôi không muốn uống rượu mà chỉ có câu này khuyên chú. Khuyên cái gì chứ hả? Tôi muốn nói là sau cái đám tăng của thằng Lộc cho nên là một mâm lễ vật đến phần đất nơi chú di chuyển mộ ông bà tổ tiên công bái tạo lỗi với các cụ. Chữ Quân thì cười chú là thằng Lộc nhà tôi nó ra nông nỗi này là do bị các cụ của phạt hả? Tôi không dám nói gì cả vì tôi không biết Nhưng mà còn chuyện chú có lỗi với các cụ thì phải nên làm chút lễ nghi cho nó đàng hoàng Lễ nghi cái con mẹ gì Đến nước này ta cũng chẳng cần giữ kẻ Để có nói là ông bà tổ tiên Nếu thực sự thằng Lộc bị cái đám ấy lẩm hại Ta sẽ tới Quật từng ngôi mộ lên Đem cho cốt quảng lên mặt đất Để cho nắng mưa mèo cho chú nó tha đi Trời đất đời tài Chú đang bán bổ đó biết không Bán bổ gì Tao mệt mỏi với chúng mày lắm rồi Mẹ kiếp cái bọn ngu dốt Nghèo hèn suốt ngày đem cái chuyện mê tín dị đoan ra hù dọa Tao không sợ chú mày đâu Vừa mới rớt câu Thì trên trời có tiếng sống giật đụng đụng Ông quân vội vàng chấp tay Thưa các cụ Xem các cụ rộng lượng tha thứ cho chú ấy Đang say cho nên ăn nói không phải phép Cầm mồ mày lại đi Thật quân Tao không có gọi mày là chú Là ông trẻ gì nữa Mày nhỏ hơn tao mày phải kêu tao là anh mới đúng Mẹ kiếp Chúng mày chỉ là lũ vô dụng cút hết đi Ở quần lúc này nóng máu lắm Nhưng ông cũng không muốn làm cho tình hình thêm phức tạp Nên cũng những người bà con còn lại Họ sang một góc khác để ngồi Cả đông tài thì cứ uống hết chén này đến chén khác Thế khi chai rượu trên tay của ông cạn Thì ông cũng nằm gục xuống bàn Còn lúc ấy thì ở bên trong nhà Bà Vân cứ nằm chẳng chọc nhìn về chiếc quan tài của con Bà cứ thở dài từng chập Cứ gắng nhớ về lần cuối cùng mình trong thiên độc Đó là khoảng hơn 2 giờ chiều Khi anh chuẩn bị đi giải quyết công việc cho bố Bà Vân khi đó đang gọt trái cây Lòng tín tới lên một miếng xoài Cho vào miệng không quên tấm tắc Xoài ngọt quá Không hồ danh là mẹ của con để chợ lửa trái cây lúc nào cũng ngon vậy Thôi đừng có màn nịnh Mày đi tiếp khách cho bố mày cũng phải biết giữ mình đấy Đừng có xa đào và nhậu nhạt nghe con ta dặn mày thì dặn vậy thôi Nhưng mà tao biết cái chuyện uống là không tránh khỏi Chỉ mong mày hạn chế uống vừa đủ thôi Con biết rồi, khổ lắm mẹ cứ nói mãi, con đâu có phải là con nít lên ba nữa đâu mà mẹ dặn dò từng chút. mày không còn là con nít, nhưng mà trong mắt mẹ thì mẹ lúc nào cũng chỉ là đứa trẻ thôi, nhớ lời tao dặn đó. Con biết rồi, con hứa chỉ uống vài chén thôi, được chưa? Thế bây giờ sắp đến giờ, con đi nhá con chào mẹ. Nói dứt câu thì lầu khoác tìm chiếc áo khoác ra ngoài leo lên xe và rồi cứ như vậy rồi đi. Còn nằm mơ thì bà Vân cũng không thể nào tưởng tượng ra được. Đây là lần cuối cùng bà có thể gặp và nói chuyện với con trai. Khi mà anh còn là một người trần mắt thịt. Còn đang nghĩ ngợi thì đột nhiên là bên tay mình bà Vân nghe thấy có tiếng thì thầm gọi. Mẹ, mẹ ơi. Bắt đầu bà nghĩ là phượng. Thế nhưng khi nghe kín hơn thì tiếng gọi đó nó chậm chậm giống với giọng của Lộc. Và thế là vội vàng bà ráo rác đưa mắt nhìn về khắp nơi. Thì gần như ngay lập tức. Bà hoàng hồn bởi ở phía cửa sổ Lộc đang đứng ở bên ngoài Miệng còn luôn gọi tin của bà Trời đất ơi, con thôi Bà vân không biết gì nữa Ngoài việc cố gắng đứng dậy nhanh nhất Có thể lao đến chỗ của con trai Nhưng cũng gần như lập tức Bà nhận ra vừa rồi chỉ là giấc mơ Vẫn còn hy vọng Bà nhìn về u cửa sổ Thế nhưng lúc này bên ngoài không hề có ai Thở dài một tiếng Bà tiến tới cái bàn thờ Rút một nén nương rồi thấp cho con trai Có nói tới hiện giờ bà vẫn không thể nào có thể bình tĩnh được và thậm chí bà còn không tin là con trai của mình đã không còn sống trên đời này nữa. Vừa mấy trong nén hương phùi phùi cho chỉ còn lại tàn lửa, bà Vân vừa định khấn vái thì đột nhiên. Bà đứng gần lại về bên trong tấm diện ảnh trên ban thờ lúc này, không chỉ có mỗi một mình gương mặt của Lộc, mà còn có đến cả chục gương mặt khác. Ai nấy cũng đều sạm đen lặn ra, nơi bật lên là một cặp mắt đỏ rực. Họ chừng chừng nhìn bà Tất nhiên là với những gì diễn ra trước mắt Bà vẫn hoảng sợ Bà giật lùi về đằng sau Nén hương trên tay rơi xuống đất Thật tình cờ cái mùa lửa của nén hương dây đúng vật tấm liễn Chỉ trong chớp mắt nó phục cháy lên Trời đất ơi, cái gì thế này Những người phụ nữ còn lại có mặt trong gian phòng tỏ ra hoảng hốt Họ vừa cố gắng dập lửa vừa chinh hô Trời đất ơi, cháy mọi người ơi Vì đám cháy không quá lớn cho nên nhanh chóng được dập đi. Thế nhưng cái bàn hương án để làm đám tăng chân độc thì bị hương hại khá nhiều. Ngồi nhìn thẫn thờ vào tấm di ảnh của con trai, bà Vân lúc này thấy nó đã quay trở lại với dáng vẻ bình thường thì oán đi nức nở Bà chạy tới ôm chậm đến tấm di ảnh. Con ơi, còn sao thế này Hà Lộc ơi? lại nói về ông Tài trong lúc nằm mê man với cơn diệu, thì ông nghe tiếng những tiếng thì thầm ở bên tai. Mà những tiếng thì thầm nãy nghe như người than khóc vậy. Nghe chắc là vợ mình và con gái, hay mắt ông vẫn nhắm nhưng miệng thì cảm giảm. Cứ thôi đi không, không lo cái gì hết đi. Tiếng khóc này mỗi lúc muốn lớn hơn, làm trông phải mở mắt ra và đến khi nhìn thấy chủ nhân của tiếng khóc, ông ngỡ ngàng vô cùng, là bởi vì ông nhận ra được đây không ai khác chính là đứa con trai xấu số của mình. Lộc, Lộc ơi. Ông tài vội nhòm dậy chạy áo ra. Vì lúc này Lộc đang đứng ở phía ngoài cầm Thì nhưng ông tới gặp anh Thì anh lại quay lưng bước đi Ông Tài cố gắng bám theo con trai Vừa chạy ông vừa cố gắng gọi Lộc đứng lại, đừng, đừng lại cho bố nào Không biết đã bám theo con trai đựng bao lâu Cho đến khi mà Lộc ngừng lại Thì ông Tài mới nhận ra Hai bố con đang đứng Chính là cái bãi đất mới Nên ông quy hoạch rồi đưa mồ mạ tổ tiên về Đứng giữa những hãng bi mộ Ông lọc bấy giờ quay sang chừng mắt nhìn bố. Tại sao bố lại hại con? Ông tài bố dưới vô cùng ông điển buông tay. Không, bố không có hại gì con cả. Lòng liền lắc đầu, trịnh bố hại chết con. Tại sao bố lại giám động vào mùa mà cũng bà tổ tiên? Không, không phải bố đâu. cần chưa biết phải giải thích thế nào thì đúng lúc này, ở chỗ đất của những ngôi mộ kia liền tiếp có những bắn tay sưng sầu trồi lên. Từ lúc những thân người kinh dị này bỏ lên trên mặt đất, thì ông Tài cũng không chạy nổi nữa. cả người của ông buồn ruột ngã xuống đất. Là cùng với những người kia tiến tới để lấy ông. Người nào người nấy chút hết những cơn giận dữ của mình. Đến gần sáng ông Tài bừng tỉnh, lúc này ông nhận ra mình đang gục trên cái bàn kỵ ở ngoài mái hiên. Trước mặt là vỏ chai rượu đắc cạn. Những người bà con họ hàng khác phần vì chưa ngủ dậy, phần vì đang chia nhau ra để sửa soạn bàn thờ của lộc sau vụ cháy. Tất nhiên ông Tài không hề biết gì cho nên ông vội chạy tới. Các người làm gì bản thờ con trai tôi vậy? Anh Tài à? không có bản thờ thằng Lộc nó bị cháy tấm điện. Cho nên bây giờ chúng tôi phải treo lại tấm khác. Sao? Trai ơ? Đúng vậy? Có thật không? Hai các người lại làm gì? Nếu không tin anh cứ đi hỏi vợ anh đi. Trên nén hương từ chính tay cậu vợ anh bắt lửa vào cái tấm điện khiến nó bị cháy. Ngay lập tức ông Tài giáo dắt tìm kiếm bảo Vân. Đến khi trông thấy bà thì ông nhận ra bà đang ngồi trên trước ký tựa trong góc nhà Ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Ông tài lúc này bất tới, nhưng khi còn chưa kịp hỏi vọng mình bất cứ điều gì, Tiền Bảo Vân trừng mắt nhìn thẳng vào mặt ông bằng răng. "Là ông, tất cả là do ông." Cái ánh mắt cũng như giọng nói đằm chung tài chợt nhớ tới giấc mơ kinh dị đêm qua, ông vội vàng giật lùi lại, cố gắng tránh né cái ánh nhìn viên đạn của bà. Cùng mấy lúc này Phượng Tùng với mấy người bợ con khác đi tự dân bếp đi lên. Phượng Trọng Thiên bố thì kịch tiếng Bố dậy rửa Bố vào rửa mặt mỗi đi Sắp tới giờ làm lễ cúng cơm cho anh rồi Ông thịt cúng cũ đã tới Tạm biệt rồi Ông Tài gật đầu liên liệu vội vàng đi về sau nhà Kể từ đó thì ông cứ cố gắng né tránh vợ mình Vì cảm giác rợn rợn cái ốc Mà bà đã tạo ra của anh nhìn Khoảng hơn 9 giờ sáng Thì buổi lễ cúng cơm đầu tiên trong ngày được hoàn tất Thì ông ba vì thể phong thủy được mời đến làm chủ trì tăng lễ ông bước tới thì thầm cái tiếng gọi. Ông tài, tôi có chuyện muốn nói với ông. Chuyện gì? Tôi biết là ông đang rối trí sau sự mất mát con trai của mình, nhưng tôi không thể im lặng được. Vào chiều ngày hôm qua khi mặc cùng mấy người thanh niên trai tráng trong lẳng lẫm lễ giờ đầu hụy cho con trai, tôi thì để thấy ở mảnh đất mà ông dùng làm chôn cất chung bà tổ tiên của mình có chút vấn đề. Vấn đề thế nào? Tôi hỏi ra đường thì mọi người nói Là ông mới cải táng rồi chuyển mọi người về đây Không biết là có mời thầy bà nào về làm đễ Cũng như là xem địa thế hay không Nếu có thì ông cho tôi biết danh tính vị thầy đó Để tôi trực tiếp hỏi xem Tại sao lại chọn khu đất xấu như vậy Tôi cũng không biết mời thầy bà gì cả Đều là do tôi lựa chọn Trời đất Xong lại ẩu tả vậy ha Ông có biết cái chuyện này nó quan trọng như thế nào không Ảnh hưởng không chỉ tất cả ông mà cả cái dòng họ này nữa Nói cho ông biết địa thích của mình đó vừa xấu Và lệ nghịch với long mạch đó Nếu như không sửa chữa thì rất có thể mọi tiền tài của cải Công như là danh vọng của ông sẽ bị lụi bại Trước đây thì tôi cũng có biết về cái chỗ đất ấy trên ngọn đồi Là nơi trốn cất dòng họ cung Đất đó đúng thật là đất đẹp nhưng sao ông lại di chuyển như vậy chứ Sau khi nghe thầy ba nói như vậy Ông Tài không những không mảy may lo sợ gì cả Mà sẵn cân bậc dọc trong người ông chừng mắt rồi quát lớn. Mẹ kiếp, hết cái đám nhặt cây kia sẽ lại đến cả mày nữa hả? Cái thằng Thầy Phong Thủy ó đâm này, mày lừa tao làm lễ cúng để mày vòi tiền đó có phải không? Trời đất đông, tại ông nói gì vậy? Tôi hoàn toàn có ý tốt muốn giúp đỡ ông đó, dùng được cái chó gì mày cút đi. Để có nói nhanh nói cuối ở đây, ta không thèm bớn mày nữa đâu, mà cút đi. Trước sở quá khích cũng như là những câu nói Có phần xúc phạm mình từ phía đối phương Ông thầy ba cũng chỉ biết lắc đầu thở dài Thế được rồi Nếu ông đã cố ý muốn đổi thì tôi sẽ đi Nhưng mà tôi nói cho ông biết Ông cứ điếc không sợ súng thế này sớm muộn gì Cũng có lúc ông hối hận thôi Hối hận à Không cần đến lúc hối hận đâu Bây giờ ta sẽ cho mày hối hận trước Nói rồi ông thấy có cái tách uống trà gần đó Đến cầm nó lên ném thẳng về phía của ông thầy ba Cô ném vào phần chán của ông Làm cho nó vỡ tan Khiến cho ông trào đào Ngã vần xuống dưới nền đất Mà cũng bắt đầu tré ra Trời đất ơi Cứu tôi Thằng Tài Thằng Tài nó giết tôi Công may là có những người bà con dòng họ Chạy đến căn ngăn Rồi đưa ông thầy đi cấp cứu Đến trưa thì được biết là vết thương của ông chỉ là phần mềm Thế nhưng vì vậy Nên ông không tiếp tục đến để làm lễ nữa Nhưng ông Tài cũng không cần Ông gọi mời mấy vị sư trên chùa đến để làm lễ thay. Và đối với những vị sư tu hành thì họ đâu có xem phong thủy. Thầy cũng bái gì mà chỉ làm lễ đọc kinh cầu siêu mà thôi. Hai ngày tiếp theo trôi qua thì cũng đã tới lúc hoàn tất tăng lễ của Lộc. Sau khi đưa cậu con trai đi chôn cất thì ông Tài cũng bắt đầu chìm vào trong rượu chè Một phần vì cái công trình xây dựng biệt thự bề thế của mình bị đình chỉ vô thời hạn. Và nữa là những dự án làm ăn đều gặp trục trặc Cái thì vướng phải sự kiểm tra của chính quyền địa phương Cái thì bị đối tác đổi giá cả Và không chấp nhận mức giá cũ Thậm chí là còn có những kẻ khác cạnh tranh đến hứt tay trên của ông Có bất mãn nông tài kinh như vậy lao đầu và dịu chè Không lúc nào người ta thiết ông tỉnh táo Còn bà Vân thì cũng chẳng khác hơn là bao Vì chẳng nói chẳng cười Bà cứ sống lặng lặng như một pho tượng Ngày nào cũng chỉ quanh quẩn bên cái bàn thờ Cũng như là bộ phận của con trai Để lo hương khói Nhưng dòng tố đâu chỉ dừng lại ở đó Khi chỉ một thời gian ngắn sau Phượng để con gái ngốc nghịch quậy phá trong đốc theo đám bản xấu đi chơi Bị rụ dỗ sử dụng chất cấm Dẫn đến việc sốc thuốc Rồi mất ngay trên đường đi cấp cứu Chỉ trong một thời gian ngắn Mà cả hai đứa con đều đang ra đi nó như thế là một cú sốc cực kỳ mạnh Ráng xuống hai vợ chồng ông Tài Định điểm là sau khi lo đám tăng cho con gái xong, thì bảo Vân buông bỏ hết dẫn lên chùa cạo đầu quý y. Hy vọng phần nào đó trượt lại lỗi lầm của chồng mình, rồi cầu nguyện cho ngay đứa con sớm ngày siêu thoát. người cuối cùng trong nhà là ông Tài, vẫn ngày qua ngày làm bạn với rượu chè Dần dần người ta chẳng còn nhận ra vị doanh nhân Việt Kiều giàu có đâu, mà thay vào đó là một kẻ nghiện rượu suốt ngày say xỉn cây sự. Và tất hại của nó cũng đến rất nhanh, Khi ông Tài phát hiện mình bị ung thư gan Tiền ông tuy nhiều nhưng bị đầy chạy chữa thì chẳng thấm thiếp vào đâu Những năm tháng cuối đời Ông Tài sống trong cảnh cô độc Thỉnh thoảng thì có vài người bà con thương tình đến chăm sóc cho ăn uống Nhưng mà nhìn chung thì cũng chẳng chịu được tính cách của ông Những lúc cơn đầu hoành hành ông gào thết la lối Rồi thậm chí có vài lần Ông quỳ sập xuống trước bàn thờ dòng họ rồi vái lại van xin Sau khi ông Tài mất đi Ông Quân cùng những người khác trong dòng họ bàn bạc với nhau tiến hành làm lễ cúng bái Sau đó đưa di rời những vận mộ về vị trí cũ Vì giờ đây ông Tài đã mất Nên những vấn đề pháp lý cũng trở nên đơn giản hơn Và kể từ đó trở đi Những chuyện lạ trong dòng họ không còn xảy ra Chỉ có trong những giấc mơ của mình Người ta thỉnh thoảng vẫn thích cảnh tượng ba bố con của ông Tài Quỳ sụp xuống, xuống vẫn đất mộ mà tổ tiên Để bị giáo huấn và trừng phạt